Một nữ sát thủ với cái đầu lạnh và một trái tim nóng đã làm cho chàng trai Khải Minh sao động, nhưng kế hoạch lần này của Trịnh Kiều và ông Hinh có làm cho ba cô gái có thể trở nên đoàn kết cùng đứng về một phía, hay chính từ đây những chiếc mặt nạ dưới vỏ bọc ngây thơ thánh thiện dần dần được hiện ra. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 câu chuyện Nữ sát thủ của tác giả Mộc Miên Trên kênh truyện hay 3 s Diễn đọc Kim Thanh Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký Để Kim Thanh có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều chuyện mới Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Thiền tuệ biết Lần này mình đã gây ra họa lớn Nên vội vã tìm đến mẹ để nhận tội Cứ ngỡ bà ấy sẽ nổi trận lôi đình Ai ngờ trịnh Kiều chỉ mắng qua loa Bữa sau đi đâu Cũng phải báo cho mọi người một tiếng Mất công lại lo lắng Thu Hà xen vào Mẹ cứ vậy mà cho qua á Không phạt nó thì bữa sau Nó còn làm tới nữa Vân Trang giữ lấy cánh tay Hòa khuyên nhủ Thiên tuệ bị thương nặng Nên phải ẩn mình Vài hôm chắc cậu ấy mới về kịp Nay đỡ mới trở về Chúng ta là người một nhà Đừng vì mấy chuyện nhỏ Mà ảnh hưởng tình cảm Không hay đâu Trịnh Kiều quắc mắt, tất cả im đi, lo bản thân cho tốt vào. Đừng có chơi trò ném đá giấu tay, mẹ mắt nhắm mắt mở cho qua, vì thế đừng có mà làm quá chớn, vượt mức giới hạn của mẹ. Thu hại im bặt, mặt đỏ gay, cô ta chắc mầm đã thành công, vậy mà bà chùm lại kiên quyết tin tưởng con bé đó. Bây giờ chỉ còn một cách để chúng trở mặt thành thù. Trịnh Kiều giọng vẫn nhàn nhạt, nhạt, về là tốt rồi. Con vào phòng nghỉ ngơi đi, cuối tuần sẽ có việc để làm, còn lại giải tán. Vân Trang kéo thu hỏa đi luôn, sợ cô ấy giận quá mất khôn mà gây họa. Ngọc Huyền thấy hai người này thì kéo tuột vào phòng thì thầm to nhỏ. Hai người biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Mẹ tính chuyển giao toàn bộ quyền lực cho con Tuệ, còn tin này mới động trời đây. Hóa ra xưa nay tất cả chúng ta đều bị lừa, còn Tuệ nó chính là con gái ruột của bà ấy. Vì vậy nên nó luôn được hưởng mọi đặc quyền đãi ngộ Chúng ta dù có cố gắng đến đâu Cũng không được coi trọng thu hòa giết lên Còn bà nó Vậy mà tôi cũng không nghĩ ra Thảo nào bà ấy đối xử bất công với chúng ta như thế Vân chàng nhăn nhó Đừng có nói vô căn cứ Mẹ mà biết là chết đấy Không đùa được đâu Tôi thấy mẹ vẫn bình thường mà Ai cũng như ai Thù hòa đẩy mạnh vân chàng Cô rốt lắm Ăn xong bị nó lừa suốt Cô tưởng nó tốt đẹp vậy à Nó chỉ giỏi qua mặt người khác thôi Các cô nghĩ coi Chúng ta vắt kiệt sức lực lẫn trí óc Mà cuối cùng thì được gì Chỉ là con chó cho họ đá qua Đá lại Lúc có việc thì nó gọi tới Lúc xong nó đẩy mình đi Các cô cam tâm chịu nhục mãi vậy à Có đáng không Vân Trang bịt chặn miệng thu hòa Khẽ thôi Ở đây không phải muốn nói gì thì nói đâu Ngọc Huyền cũng đồng tình Tôi thấy Hòa nói đúng Cô có kế sách gì hay không Thu Hòa kéo hai người kia Chụm lại lầm bẩm. Chúng ta hợp sức lật đổ bà ấy Lập ra đế chế riêng Do ba người mình lãnh đạo Vân Trang hơi e rè khuyên nhủ Các cậu chạm phải dây thần kinh nào Mà gan to đến vậy Tội này là tội chết Chúng ta sẽ chết thê thảm nhất Có biết không hả Đừng ngu si mà nghe lời xúi dại của kẻ khác Giả sử muốn lật cậu tính lật bằng cách nào khi lực lượng quá yếu? tai mắt của bà ấy ở khắp mọi nơi, chỉ cần đánh hơi đã ra tay tiêu diệt. nói đi cũng phải nói lại, bà ấy đã có công nuôi dưỡng chúng ta mười mấy năm rồi. tuy đối xử có chút tàn ác, nhưng nếu năm ấy không có bà ta, thì tất cả chúng ta chẳng biết đã trôi giạt về phương nào. ngọc huyền không đáp lại, cô mở máy tính, tay phải đưa chuột đến một file đã lưu sẵn. đây là một video nghe lại các bé gái đã bị tẩy não, Vân Trang há mồm, tim muốn ngừng đập tại chỗ, bàn tay cô run rẩy đưa lên, miệng bịp chặt để không tạo ra âm thanh. Ngọc Huyền tua nhanh tới gần đoạn cuối, cô ta cắm tai nghe nhét vào tai Vân Trang. "Bà không phải là mẹ tôi, tôi là Phạm Gia Hân. còn phải nhớ, con là Trịnh Vân Trang, con gái của Trịnh Kiều ta." Tiếng bà ta chửi rủa, bắt người bác sĩ chỉnh máy lên mức cao nhất có thể, bất chấp mạng sống của cô bé. Vân Trang thấy khó thở, lồng ngực bị ép mạnh, hơi thở dần gấp gáp. Thảo nào trong một số giấc mơ, tôi hay thấy cảnh này, lúc đầu còn tưởng ảo giác, hóa ra là thật. Thu Hòa nháy mắt, giải hiểu cho Ngọc Huyền, cô ta mở tiếp video trong thùng rác. Video này không có âm thanh, cảnh quay sắc nét, ghi lại cú va chạm giữa tai nạn xe ô tô con và chiếc xe tải. Người phụ nữ cùng bé con Máu mè bè bét Người mẹ vẫn còn thoi thóp Nhưng chúng chỉ lôi đưa bé gái ra khỏi xe Còn nhẫn tâm châm lửa đốt cháy Người mẹ tới lúc chết Ánh mắt vẫn hiện rõ đau thương Hướng về phía con mình Vân trang mắt đã nhòe cả đi Từng giọt nước rơi lã trã Hóa ra người mà cô luôn bám mạng hết lòng Lại có thể là kẻ thù Giết chết mẹ của cô thu hà kéo sát tay hai người Cả ba cùng ôm chặt lấy nhau Khóc rừng dứt Bà ấy chính là kẻ sát hại cả nhà của chúng ta Tất cả chúng ta đều bị quên đi kế ức Trước khi vào đây Là do bị tẩy não Chỉ duy nhất con tuệ Nó mới không bị như vậy Còn đó nó máu lạnh y như mẹ nó Không lúc nào nó có tình thương Bà chúng ta không thể Nhưng nếu hợp sức với bên ngoài Thì sẽ đổi chiều Có rất nhiều thế lực đang muốn nhắm tới bà ấy Vân chàng sống mũi tay sẻ Ôm chặt lấy người bên cạnh không thốt nên lời Đôi vai gầy xương khẽ rung lên Từ trước tới nay Trước khi nào thấy cô ấy rơi một giọt lệ Cứ ngỡ trái tim đã hóa đá Ai ngờ tình mẫu tử thiêng liêng Đã trỗi dậy Khai hóa tâm hồn cằn cỗi của cô Vân Trang khóc thỏa thuê mới dừng Mặt cô đành lại Tôi theo các người Nhật từ lúc thấy Thuyên Tuệ trở về Thì vui mừng ra mặt Đi đâu cũng kẻ kẻ bên cạnh sợ cô ấy lại đi đâu mất. mấy nay cậu ở đâu, sao lại không gọi cho tớ? Tuệ hơi khựng lại, tôi bị lão khốn đấy bắn nên mới phải trốn chui trốn lùi. thủ này không trả, chết không nhắm mắt. Nhật nghe cô nói mà mặt đỏ bừng. để tớ đi, cho nó chữa cái thói mất dạy. thằng cha phùng này nóng mắt bữa giờ rồi. cậu ấy đứng phát lên, nhưng người kia đã kịp giữ tay lại. đánh nó, bẩn tay mình, phải cho nó thân bại danh liệt. Đuổi ra khỏi ngành Hơn nữa cả đời còn lại Phải sống trong tù Cho chùa thói hống hách Nhật tò mò Cậu có cách gì Thiên tuệ dướn mày Thằng cha này Nó chuyên buôn bán ma túy Và thuốc lắc cho các vũ trường Chúng ta chỉ cần hơi dùng thủ đoạn một chút Sẽ tóm được thóp của lão Nhưng phải đợi tầm một tháng nữa Lão ta đang đấu đá với tên sứt Để chúng nó đánh nhau chán chê Bên chột bên què Mình hãy nhảy vào sử nốt tên còn lại chẳng phải một công đôi việc sao nhật phì cười cậu im im mà gây thật đấy thế mấy hôm ngủ ở đâu có ăn uống được gì không với thiết bị kết nối sao lại bị ngắt à còn chuyện này mẹ đang nghi ngờ cậu đấy thiên tuệ đăm chiêu ánh mắt hỗn độn. bà ấy không ngờ đang nghi tới mức này cuộc sống của bọn họ mấy ngày qua vẫn trôi qua êm ả vết thương của thiên tuệ cũng đã lành cô ở nhà buồn chán Thì đục đẻo gỗ rồi ném phi tiêu Mấy người kia cùng một phe Tới cô gái này thì không ai thèm tiếp Đến bữa ăn Họ cũng ngồi một góc với nhau Chỉ có tuệ với Nhật là ngồi chung Cô vẫn không hiểu sao Tự dưng họ thay đổi với mình như vậy Xưa ghét ra mặt Nhưng vẫn ăn chung, ngủ chung Đặc biệt Vân Trang sẽ không bao giờ thể hiện như thế này Sáng hôm ấy Bà chùm có mặt từ rất sớm Thấy bóng dáng bà ấy Tất cả đã đoán ra sẽ có nhiệm vụ cần làm Trịnh Kiều đi đầu, nét mặt nghiêm khắc. Hôm nay, con trai vua sòng bài Ma Cao sẽ xuất hiện ở đây để họp báo. Mấy đứa bằng mọi cách phải lấy mạng được nó, không được để nó thoát ra khỏi thành phố. Nếu nó thoát, sẽ rất khó tiêu diệt. Ngọc Huyền lo lắng. Mẹ, sao lần này báo trễ vậy? Chúng ta còn phải bố trí lên phương án. Người phụ nữ xua tay. Mẹ bố trí hết người của mình cài cắm, làm nhân viên phục vụ. Chúng tổ chức tại sát một bãi biển Vậy nên thu hỏa phụ trách lối thoát ra biển. Vân Trang bắn tỉa ở tòa nhà 19 tầng đối diện. Thiên Tuệ sẽ trà trộn vào đám phóng viên. Khi nào có tiếng pháo hoa thì Vân Trang bắn tỉa. Thiên Tuệ cài bom hẹn giờ toàn bộ khu vực. Nhật đứng sau hỗ trợ. Hắn ta đi, nhất định sẽ xách theo chiếc máy tính Lenovo, TenBard. Trong đó chứa toàn bộ dữ liệu các quan chức cấp cao đã tham gia nhận tiền để chúng giành lại địa bàn ở đây. Huyền làm cách nào phải hack được toàn bộ dữ liệu trong đó cho mẹ. mấy đứa đã nghe rõ chưa? có thắc mắc gì nữa không? thưa mẹ, chúng con hiểu hết rồi. bà chùm tươi tỉnh hẳn ra, tốt lắm. chúc các con hoàn thành tốt nhiệm vụ. sau lần này mỗi đứa sẽ được thưởng một phần thưởng bất ngờ. cả năm người nhận lệnh thì tức tốc lên đường tới nơi. vẫn chưa có phóng viên nào hết, mới chỉ dựng hội trường, các nhân viên phục vụ chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị đồ. Thiên tuệ mặc quần áo sơ mi gọn gàng cổ đeo thẻ nhà báo Máy chụp hình trên túi áo trước ngực Dắt sẵn chiếc bút bi Gắn đầu camera Nhân viên bảo vệ Thấy cô thì yêu cầu xuất trình giấy tờ Hợp lệ rồi họ mới cho vào Cô tới sớm vậy Một nhân viên tò mò hỏi thiên tuệ Tôi đang tác nghiệp gần đây Nên mất công qua luôn Thì ra là vậy mời cô qua kia ngồi Cô cứ tự nhiên tôi đi làm việc đã Cảm ơn anh Thiên tuệ đi lại hàng ghế khuất ngồi rồi quan sát khắp nơi đây nhìn sơ sài không hề sang trọng như đón một nhân vật tầm cỡ cô vẫn thấy khó hiểu Chưa khi nào một thiếu gia nước tiếng lại chấp nhận tiếp đón kiểu như vậy hay có gì ẩn khúc phía sau một lúc sau đã dần đông các nhà báo ai cũng tự kiếm chỗ ngồi để quay lại những thước phim sống động nhất mãi rất lâu sau chủ nhân của nơi này mới chịu xuất hiện anh ta cũng chưa già lắm Chắc chỉ độ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt vuông vức, phong thái đĩnh đạc, chỉnh chu, nguyên tắc không hề giống những thiếu gia đầu xanh đầu đỏ ăn mặc nham nhở. "Đẹp quá." Tiếng bàn tán xì xào to nhỏ, cậu ấy khẽ nở nụ cười, giơ tay chào mọi người. Cậu ấy vừa bước lên khán đài thì pháo hoa trên trời bỗng nổ vang. Viên đạn găm hẳn vào khán đài sân khấu, chỉ sượt qua áo cậu ấy chừng 1 cm, lẽ ra lúc đó trúng ngực Nhưng không hiểu sao, cậu đã bất ngờ xoay người sang phải, nên thành ra viên đạn bị bắn sượt. Bảo vệ cậu chủ, đám người bảo vệ hô to, thất thanh, căng ô ủn ủn chạy lên, đứng sát che kín cho cậu ấy. Viên đạn xuyên thùng qua dù một người đổ sầm xuống, rút mau. Từ hai cánh gà, một loạt bảo vệ, tay cầm súng giả đạn. Phóng viên bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp cả lên nhau. Người chui cả xuống gầm ghế để tránh đạn lạc. Tình hình bây giờ vô cùng phức tạp, chia hai phe rõ rệt. Người đàn ông đó hai tay hai súng bắn vào đám người kia, đường đi viên đạn chuẩn xác, ghìm đúng tim đối phương. Cậu ấy áp sát người sau cái bàn, chút lại thò đầu ra bắn trả. Đạn bắn tung tóe khắp nơi, toàn bộ quang cảnh đều tan hoang. Thiên Tuệ cũng theo vài phóng viên đang chui dưới gầm bàn, trong tai có nghe tiếng rất nhỏ. Tuệ, cho nổ chỗ này đi. Thiên Tuệ đưa tay vào túi quần. Bấm nút khởi động, màn hình hiện các số giảm dần. Chỉ còn 2 phút nữa là toàn bộ chỗ này sẽ phát nổ. Cô lùa đám phóng viên chạy ra ngoài. Nhưng ai cũng sợ hãi run cầm cập, hai tay ôm lấy đầu. Ra ngoài, chạy ra ngoài. Cô vừa hét lên thì một viên đạn từ sau bắn lên, nhắm phần lưng. Con trai của ông trùm phi nhanh, đẩy cô xuống đất. Cả hai cùng ngã giạp. Viên đạn cắm lên trước mặt họ trừng gang tay. Tên hồi nãy cũng bị người của anh ta ra bán chết tại chỗ người này kéo mạnh tuệ sang chỗ bàn cùng chú ẩn bên ngoài mấy tên nội gián đã bị hạ gục hết ở cự ly gần như vậy lấy mạng tên này là dễ nhất thiên tuệ từ từ rút súng cô đang chuẩn bị bóp cò thì khải minh chạy sộc vào hét lớn chạy đi chạy hết ra ngoài chỗ này cài bom hẹn giờ nhanh lên không là không kịp đám cảnh sát cũng chạy vào sơ tán toàn bộ người trong đây khải minh tới chỗ người kia Thì giật mình kéo vội thiên tuệ Rút ra ngoài mau Tất cả ảo chạy ra Nghe tin có bom Mặt ai cũng trắng bệch Họ vừa chạy được một đoạn Thì tiếng nổ dầm trời Cả hội trường đổ sập Mấy người bị tai run bần bật Ôm chặt lấy nhau Cát bị bật tung mù mịt Bỗng ở đâu một con chó cảnh Từ phía trước chạy lại Em bé trai tầm 7 tuổi cũng chạy theo Những người ở đây đang hoảng loạn không ai để ý Khi đứa bé đó gần tới hội trường Thiên tuệ đã kịp phát hiện. Cô lao như bay lại gần, đẩy mạnh đứa bé. Nó ngã rúi xuống mặt, mồm đầy cát khóc thét lớn lên. Thiên tuệ theo cảm tính, đỡ đứa bé lau vội vết cát trên miệng, hỏi dồn: Nín đi, không được khóc. Lúc thiên tuệ túm được đứa bé đẩy xuống, thì bom cũng nổ tung, cách họ chừng một mét. Đứa bé càng khóc to hơn, tay rụi mắt, thiên tuệ chừng mắt. Tay toàn cát vậy, muốn ngủ luôn hay sao? Nín lặng con trai, Không được khóc. Chị gái ơi, bà em chết rồi. Thiên tuệ mở mắt to hết cỡ. Bà nào, sao mà chết? Bà em trốn trong tủ. Bà bảo trốn vào đó. Lát gặp con trai ông chùm có việc quan trọng muốn nói. Mà giờ bà em chết rồi. Đứa bé gạo khóc thảm thiết. Thiên tuệ kéo chặt nó vào lòng. Khóc đi, khóc cho hết hôm nay. Mai, tuyệt đối không được rơi nước mắt. Mấy người cảnh sát hồ hoán. Chúng kia kìa, chúng tẩu thoát bằng đường biển. họ xả súng bắn theo, nhưng hai cô gái cùng chiếc cano lao nhanh vun vút. chỉ một loáng họ đã biến mất ra ngoài biển khơi. tuệ tìm cách rút lui. tiếng nhật vang vang bên tai. thiên tuệ gỡ đưa bé ra khỏi, nhưng nó cứ ôm chặt lấy cô, cả người run như cầy sấy. đám người mặt thất thần đang tụng tụng lại một góc. lửa lung đang hỗn loạn. khải minh tiến vào dắt hai người họ lẻn mau đi theo hướng khác. thì ra khỏi chỗ này. Khải Minh vội nghiêm giọng: Đứa bé để tôi trông Cô mau trốn nhanh không là không kịp Thằng bé níu tay cô Em đi với Khải Minh kéo nhanh đứa bé rục Mau Thiên tuệ gấp gáp bỏ chạy Phía xa chiếc ô tô màu trắng đã lao tới Nhật hét lên Lên xe Cậu ta vòng lại Xoay chiếc xe rồi đạp ga phi vuôn vút Rất nhanh sau đó Họ đã tẩu thoát Chiếc xe vòng vèo qua vài con hẻm nhỏ Vừa tính thông ra đường quốc lộ Thì đã bị một loạt ô tô màu đen chặn đầu Đoán được chuyện nguy hiểm Nhật hơi bất an Người của ai vậy? Không biết Xe của hai người bây giờ Bị kẹt ở giữa Muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong Phía trước, một người đàn ông trung tuổi Mặc vest, vuốt kéo bóng bẩy bước xuống Hắn ta lại gần xe của Nhật gõ cửa Khi tính vừa hạ xuống Hắn ta cười tươi Không ngờ, lại gặp hai người trong hoàn cảnh này Nhật hơi bất ngờ Ông tìm chúng tôi có việc gì? Người đàn ông đứng cạnh họ đây là Hùng Sứt. Ông ta mới ngoài 50 thôi, nhưng đồng thời là đối thủ của băng đảng vượng Hoàng. Trước kia ông ấy dưới chướng đi theo Trịnh Kiều, nhưng sau này làm phản, tự lập ra băng đảng của riêng mình. Lúc đầu băng đảng còn yếu, vậy mà không hiểu ông ta có thế lực nào chống lưng mà trong vòng 3 năm đã ngồi lên mạnh mẽ, có thể nói gần ngang ngửa với lực lượng của Trịnh Kiều. Bọn họ tuy luôn rêu rao, nước sông không phạm nước giếng, nhưng bên trong lại ngấm ngầm mua chuộc người của đối phương để tiện bề tiêu diệt. Ông hùng chậm rãi, cô cậu lái xe đi theo chúng tôi, ta bàn bạc một chút, kiếm chỗ nào yên tĩnh, chưa ở đây không được thoải mái cho lắm. Ông ta trở ngược vào xe, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Nhật không còn sự lựa chọn, bắt buộc phải đi theo. Ông hùng dẫn hai người tới một quán ba, quán này do ông ta làm chủ. Thực ra đây là quán ba trá hình Bên trong trao đổi mua bán chất cấm Nhưng từ lúc thành lập Chưa khi nào bị lực lượng chức năng sở gáy Ông Hùng dẫn hai người lên lầu trên cùng Ở đó yên tĩnh Không có nghe thấy tiếng nhạc sập sình ẩm ế Trong phòng này rộng rãi Được trải thảm đỏ để tiếp quý khách Trên bàn Tiệc rượu, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ Toàn các món sơn hào Hải vị đắt tiền Bảo ngư, vi cá mập, súp Hai người ngồi vào đây Nay chúng ta mới có dịp ôn lại chuyện cũ Mới có mấy năm không gặp Mà hai đứa nhìn trưởng chạc hơn nhiều Nhật Bình thảm đáp Ông nói luôn xem có chuyện gì Chúng tôi đang giải quyết công việc Bận lắm, không có thời gian ở lại Hẹn ông dịp gần nhất Người đàn ông kia cười lớn Việc gì cũng để khi khác Từ lúc hai đứa đi theo ta Tới khi vào phòng này Đều có camera, ghi lại Nếu các người vội vã đi luôn Thì ta không chắc Đoạn video này có giỏ gì ra ngoài Và có tới tay trịnh kiểu hay không Bà ta tính vốn đa nghi Để xem bà ta sẽ xử lý như thế nào Thiên tuệ khoan thai gấp miếng cá hấp bỏ vào miệng Cô tử tốn nhai cảm nhận vài giây Rồi khen Món này dân dã mà ngon nhất Mấy món quý hóa quá Ăn không có quen Lão Hùng cười nham hiểm Tuệ nói cao siêu quá Bác lĩnh hội không kịp Xưa giờ bác vẫn khâm phục con nhất Con có nhớ hồi nhỏ Lần con bị phạt quỳ Giữa trưa nắng hè gai gắt Cả ba ngày Chính bác là người đã cứu con không Sau ba ngày bà ấy mới phát hiện ra phạt nhầm Đối đó của con hòa Mà con cũng chẳng thèm giải thích Còn lúc nào cũng thế Dù ai nghi oan Thì vẫn một mực không bao giờ thèm đáp lại Có thể người khác nghĩ con khờ dại Nhưng bác lại đánh giá con rất cao về nhân phẩm Bác rất muốn con đồng ý tham gia tổ chức của bác. Chỉ cần con gật đầu, quãng đời còn lại của con sẽ sống trong nhung lụa. Bác sẽ không bao giờ quên ơn con. Nhật có chút hốt hoảng. Tuệ, chúng ta rời khỏi đây. Ăn đi, ông ấy có thành ý mời chúng ta. Chúng ta phải ăn cho hết. Bỏ đi lúc này, mất lịch sự quá. Ông Hùng cười khảnh khách vỗ tay. Nâng ly, chúc mừng mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Sau này các con cùng với ta Sẽ là bá chủ ở đây Cùng nhau hương phúc Cả ba người đứng lên Tay cầm ly rượu vang sóng sánh Uống một hơi hết sạch Suốt bữa ăn, thiên tuệ ăn ngon lành Nhật thì nóng lòng như ngồi trên đống lửa Bứt dứt không yên Lão Hùng Huyên tuyên đủ mọi chuyện Lão vẽ ra khung cảnh hão Huyền Về tương lai cho hai người kia tưởng tượng Tuệ, bác nghe giang hồ đồn Bữa còn bị lão phùng tra tấn Trong nhà giang riêng à con muốn bác ra mặt Giúp con rửa mối hận này không Thiên tuệ đang ăn thì dừng lại ngẩng cao đầu nhìn hướng về ông ấy Bằng cách nào Ông Hùng vui như mở hội Kéo cái ghế ngồi sát chỗ cô gái này Còn muốn lão ta mất mạng Hay thân bại danh liệt Chỉ cần con nói bác sẽ đáp ứng Thiên tuệ hơi trò mày Sao lại giúp tôi Coi như đây là món quà gặp mặt ta tặng con Sau này sẽ còn nhiều món quà vô giá Gấp ngàn lần Tuệ gật đầu tỏ ý hài lòng Muốn hắn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời Chỉ cần giết được hắn Tôi sẽ đầu quân cho ông Nhưng tôi có một nguyên tắc riêng Ông hùng cười muốn sái cả quai hàm Đừng nói một quy tắc Nghìn quy tắc Ta cũng chấp nhận Thiên Tuệ nhỏ giọng, Không được chấp nhận đám người của Thu Hòa Ở đây chỉ có tôi và Nhật Người kia hơi tái mặt Không nghĩ cô ấy lại thẳng thắn tới vậy Ông ta ngẫm nghĩ bốn định thu phục toàn bộ nhưng giờ phải kín kẽ chút trong những đứa đó thì hai đứa này là đáng tin cậy mà giỏi nhất bà đứa kia cứ để chúng nó đứng trong bóng tối ông ta vỗ nhẹ vào vai tuệ thành giao tuệ lại thắc mắc vậy khi nào thấy xác của lão mập kia còn yên tâm sẽ sớm thôi còn chịu khó đợi chậm nhất vài hôm sẽ có tin bây giờ bác cũng nóng máu cái thằng chó đấy lắm rồi mặt căng căng Đi đâu cũng tỏ vẻ hách dịch Tác oái tác oái Bắt nạt người khác Cứ coi như lần này bắt thay trời hành đạo Thiên tuệ hơi mỉm cười Chờ tin ông chúng tôi đi đây Nhật thấy vậy Đứng bật dậy đi theo sau thiên tuệ Ông hùng tiễn hai người ra cửa Vẫy tay tạm biệt Các con đi cẩn thận Nhật bước nhanh kịp theo thiên tuệ Hai người rời khỏi quán bà Khi đã lên xe Nhật thắc mắc Sao lại theo lão ta Người này nham hiểm lừa lọc, có ngày chúng ta chết dưới tay lão. Thiên tuệ dựa đầu vào ghế, vạn và radio mức nhỏ nhất. Cứ ngồi yên, đừng manh động, chúng bắt đầu tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta ngừ ông đắc lợi. Nhật nét mặt vẫn bàng hoàng, vậy còn mẹ thì sao? Chúng ta không thể bỏ bà ấy được. Tuệ vẫn ung dung, ai nói bỏ, công sinh thành hơn công dưỡng. Người ta có ơn một, mình phải trả ơn mười, đấy là đạo lý làm người. Cô nói xong thì nhắm nghiệm mắt lại Lấy chiếc mũ bên cạnh dùng kín mặt Nhật liếc cô âu yếm Yên tâm ngủ đi Chiếc xe đi chậm nhất có thể Tránh ra mấy chỗ gồ ghề Để thiên tuệ có thể ngủ ngon Lâu lâu cậu lại ngắm nhìn người con gái ấy Mỉm cười khe khẽ Trong lòng rộn ràng khó tả Cô ấy đi đâu cũng được Làm gì cũng được Chỉ cần cô lựa chọn Thì sẽ có một người đứng ngay sau Che chở, bảo vệ Người này là vậy không oán trách, cũng chẳng than vãn cậu. Cậu luôn coi thiên tuệ là tất cả sự sống của cuộc đời mình. Tầm một tiếng sau, họ đã có mặt ở căn biệt thự. Ngay phòng khách, bà trùm cùng ba cô gái đang chờ sẵn. Mặt ai cũng căng thẳng, ánh mắt lên hình viên đạn. Vừa thấy hai người bước vào, bà ta đã ném cái chén xuống đất, vỡ tan tành. Chúng mày giờ cậy đủ lông đủ cánh, nên không coi tao ra gì. Tao nói lần cuối cùng, Tao nuôi được chúng mày ngần ấy năm thì tao cũng có thể băm vằm chúng mày cho chó nó nhai cả lũ. Kết cục của kẻ phản đồ sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu. Tao phát hiện đứa nào ăn cây táo, rào cây sung thì đừng trách tao tàn nhẫn." Thu Hòa mặt ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước. "Mẹ, sao không hỏi hai đứa nó chết ở chỗ nào mà mãi mấy tiếng mới thò đầu ra? Lúc ba đứa con đang căng não, không màng giống chết để tiêu diệt đối phương." Thì con tuệ lại xuất hiện cùng tên đó Nó còn ra tay cứu một đứa bé Còn vẫn thắc mắc Nó đặt bom kiểu gì Mà không thấy ai chết cả Không lẽ nó cố tình thông báo cho bọn họ chạy ra ngoài Chúng nó thoát ra hết Bom mới phát nổ Bà chùm máu nóng đang bốc lên ngùn ngụt, ngụt Nghe câu nói của Thu Hòa Thì đã hoàn toàn mất kiểm soát Tuệ, giải thích đi Cô gái đó chẳng có chút run sợ Mặt vẫn bừng lên sáng quắc Còn không hoàn thành nhiệm vụ Còn chấp nhận hình phạt Cô gái này lúc nào cũng vậy Không bao giờ chịu thanh minh Hay cầu xin Dù cho cô ấy có tội hay vô tội Càng làm bà trùm thêm tức giận Bà ta nắm chặt tay Tới mức trắng bệch quát lớn Tất cả cùng phải chịu phạt Chạy liên tiếp một nghìn vòng Hít đất một nghìn cái Xong rồi mỗi đứa một góc quỳ giữa sân Đúng một ngày mới được đứng dậy Bà ta quay sang Dăn mặt đám thuộc hạ Không cho chúng ăn uống gì cả Đếm cho đủ Đứa nào luồn lách Đập gãy chân cho tao Mấy người kia mặt xanh như tàu lá Cúi gằm không ai dám lên tiếng Màu thực hiện đi Đứng chết đấy làm gì nữa Bà ấy vừa dứt lời Thì Tuệ chạy một mạch đi trước Nhật cũng mau theo cô Thu Hòa méo sạch mặt Không nghĩ cả bản thân cũng bị phạt vậy Vân Trang chạy tới chỗ Thuyên Tuệ bắt chuyện Cậu đừng trách Hòa Cô ấy bộp chụp Bà đâu nghĩ đấy Chứ không có ý định xấu xa đâu mà hồi nãy các cậu đi đâu lâu thế? Tụi không trả lời. Cô tăng tốc. Nhật ái ngại quay sang Vân Trang. Chúng tôi lo cách đánh lạc hướng tội cấm nên mới về chậm vậy đấy. Vân Trang bị bỏ lại một đoạn, quãng phía sau. Cô chạy chậm dần, chờ Thu Hòa và Ngọc Huyền. Hai người kia nói đều. Thấy nó khinh người chưa? Coi mình là cái trung tâm vũ trụ, có coi ai ra cái gì đâu. Vân Trang nói khẽ, giữ sức mà chịu phạt, không tí khóc không ra tiếng mán đâu. Dưới cái trưa hè nắng gắt, nắng muốn cháy da cháy thịt, năm người họ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vã ra ướt đẫm bộ quần áo đang mặc. Họ mím chặt môi không nói lời nào, ai cũng gắng sức hoàn thành nhiệm vụ. tới vòng thứ 50, Thu Hòa mặt đỏ ửng, cô ta thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên, chân nọ đá cả vào chân kia lảo đảo, chỉ chạy được chừng đoạn ngắn thì đổ dầm xuống đất. Ngọc Huyền nhanh chóng đang định đỡ cô ấy dậy thì người phụ nữ nghiêm giọng: Mày, phạt thêm 100 vòng nữa, mặc nó nằm đấy, nay không hoàn thành, mày gấp đôi hình phạt. Cô gái kia thấy vậy, không dám can ngăn, lại hì hộp chạy tiếp. Họ chạy được thêm 5 vòng, thì thấy Thu hỏa chân tay co giật, mắt trắng dã, nhưng bà trùng vẫn cương quyết, không cho phép ai động vào. Họ tiếp tục chạy một vòng nữa, thì cô gái kia bắt đầu chở nặng hơn, cả người co quắp như con tôm, bắt đầu tím tái. Cô ấy mồi run cầm cập giơ tay vẫy vẫy như muốn cầu cứu Nhưng dường như bà chùm Vẫn không rủ lòng thương Vân Trang lúc này bỏ giờ Quay đầu lại đỡ cô ấy lên Lưng băng băng chạy vào nhà Phía sau, giọng trịnh kiều đầy căm phẫn Giết cả hai đứa nó Đám thuộc hạ rút súng Nhanh nhẹn chạy vào trong nhà Quay tròn lấy hai cô gái kia Chĩa thẳng súng vào người họ Vân Trang đặt thu hòa dựa vào tường Vội quỷ xuống van xin Mẹ Tha cho chúng con, cô ấy không trụ nổi nữa Nếu đẩy dưới nắng sẽ mất mạng Con chấp nhận hình phạt thay cô ấy Còn van mẹ, mẹ hãy tha cho cô ấy một đường sống Bà trùm mặt vẫn lạnh tanh, không cảm xúc Tha cho nó, sau này ai nể nữa Luật quy định rõ ràng mà chúng mày dám trái ý tao Thì phải nhận kết cục Tao đã nhắc bao nhiêu lần mà chúng mày giả câm giả điếc, Không coi tao ra cái gì Càng ngày càng vô kỳ cương phép tắc Vân Trang lề đầu gối lại sát mẹ tay víu lấy vạt áo bà Con lại mẹ, con xin mẹ dơ cao đánh ghẽ tha cho chúng con được sống Bao năm qua chúng con luôn trung thành tuyệt đối với mẹ Mẹ, mẹ hãy nể tình thân mà tha cho chúng con Ngọc Huyền nước mắt như mưa khóc dương dứt Mẹ ơi, chúng con là con gái của mẹ Mình là một gia đình Con không muốn mất ai hết Mẹ đừng giết họ Hãy để họ lấy công chủ tội Chúng con sống với nhau đã mười mấy năm nay Chúng con không muốn phải xa cách nhau Con biết mẹ thương chúng con Một tay nuôi chúng con khôn lớn Mẹ cũng đau lắm Mẹ ơi mẹ nghĩ lại đi Ông Hình ở trong nhà Lật đật chạy ra khuyên nhủ Bà chủ đừng để giận quá là mờ mắt Hai đứa nó có công nhiều hơn tội Thất bại lần này Là ngoài ý muốn Cho chúng nó có cơ hội sửa sai Đời ai chẳng mắc sai lầm Đám người kia cũng nhau nhau lên Bà chủ xin bà nghĩ lại Tha cho hai người họ con đường sống Bà chùm liếc sang thiên tuệ Theo con nên xử lý chúng như thế nào Tuệ vẫn bình thản Có công thì thường Tội phải chịu phạt Ai cũng vậy để làm gương cho người khác Con theo ý mẹ Tất cả giật mình đưa mắt nhìn cô gái này Không nghĩ cô ấy lại máu lạnh tới vậy Bà chùm hỏi tiếp nhật Vậy ý con thì sao Nhật dịu giọng, Con theo ý tuệ Bà chùm sau một hồi suy tính trước sau và ca sai người lôi hai cô gái kia Nhút xuống dưới tầng hầm Chỗ này được xây dựng bằng đá Điện bật sáng choang cả ngày lẫn đêm Vân chàng đỡ cô gái bên cạnh Nằm một góc Xoa chân xoa tay vào các huyệt Thu Hòa nằm yên tĩnh giữ một lát Thì đã khá hơn chút ít Một lát sau Thiên Tuệ cầm theo hai suất cơm Và chai nước mang xuống Thấy bóng dáng cô ấy Thu Hòa quẳng luôn cái ghế về phía Tuệ Nhưng lực quá yếu không đẩy ra được Còn khốn kia, cút Thiên Tuệ không đáp lại Đặt hai suất cơm và hai chai nước Rồi quay người rời đi Mày mang đồ này rồi biến đi Chắc mày lại cho thuốc vào đây Để hại chúng tao đúng không Tao thà chết, cũng không ăn thứ mày đưa Tuệ dừng chân lại Cô hơi nhíu mày Rồi xoay người cầm chỗ đồ ăn tính mang ra ngoài Vân Trang thấy tình hình không ổn Mau chạy lại giữ chặt tay cô Để đấy chúng tôi ăn Cô giẳng lấy hai hộp cơm và nước để mang lại gần cho Thu Hòa. Tay run run mở ra, hai suất cơm nóng hồi đầy áp thịt, cá và rau xào. bần Trang bụng đói cồn cào, cô đỡ Thu Hòa ngồi thẳng rồi xúc cơm cho cô ấy. Thiên Tuệ cũng nhanh chóng, bước khỏi chỗ này, không quên dằn mặt. Khôn hồn thì yên phận, đừng đứng núi này trông núi nọ. Có ngày cơm, không có mà ăn đâu. Thu Hòa lúc này đói tới lạ người, không còn hơi mà tranh cãi. Cô ta xúc lấy xúc đề cơm, đưa vào miệng. Vân Trang gấp đồ ăn của mình, nhường cho cô ấy. Ăn chậm thôi, không nghẹn bây giờ. thu Hòa ăn một mạch, đã hết suất cơm. Cô ta cầm chai nước đưa lên miệng, bỗng ngạc nhiên. Nước gì mà ngọt thế? Cô ấy vội mở nắp chai bên cạnh uống thử, hóa ra là nước lọc. Vân Trang khẽ nói, cậu bị tụt huyết áp, nên cô ấy chuẩn bị nước đường cho đấy. Thù Hòa bĩu môi, con chó đấy, nó muốn lấy mạng chúng ta. Mà không thành nên giờ quay sang nịnh nọt Tốt đẹp gì có loại đó Có ngày tôi sẽ tự tay Giết nó Thù hòa kéo vân trang ngồi sát lại mình Khi chúng ta ra khỏi đây Sẽ bắt tay kết hợp với lão sức Kế hoạch của lão ấy vô cùng hoàn hảo Chỉ có thành công mỹ mãn Buổi chiều hôm đấy Thiên tuệ nhận nhiệm vụ qua khu mua sắm Để thám thính tình hình Chỗ này sẽ là điểm tiếp đến Của con trai ông trùm song bài Đợt tới là cơ hội cuối cùng để ám sát, không được phép thất bại. Cô mặc chiếc quần jean cộc, áo cao quá cạp quần, mắt kính đen, nhìn vô cùng bụi bạm. Cô bước vào trong, thì đi dạo một vòng, từng khu vực, để nhắm những chỗ thích hợp gài bom hẹn giờ. Mỗi địa điểm, cô lại lấy bút, vạch một ký hiệu trên tờ giấy nhỏ. Khi đã kiểm tra hết tầng 1, cô dạo bước lên tầng 2. Vừa mới bước lên thang cuốn, đi lên được đoạn ngắn, thì ở bên đi ngược lại có một người đàn ông Đang mài dùng điện thoại Đứa bé gái trưởng 3 tuổi Tay ôm con búp bê Ở xa, một tên thanh niên Đang chạy sầm tới Phía sau mấy người bảo vệ Đang đuổi theo Cướp, bắt cướp Người này chạy vội Xô lấy đứa bé Làm nó ngã chồng cành Cánh tay phải bị cuốn hẳn vào thang cuốn Đau, ba ơi, ba ơi Đứa bé khóc thét mặt đỏ bừng Thiên tuệ lao nhanh lên trên Sang phía bên kia bấm nút lại thang cuốn dừng hẳn, mấy bảo vệ tức tốc, hồ hoán gọi người đến giải cứu. Đứa bé khóc cạn nước mắt trên tay ba mình. Thiên tuệ dùng hai tay, nhấn mạnh vào chỗ đang giữ lấy cánh tay đứa bé. Cô dùng hết sức lực, để mạnh, tạo khe hở cho đứa bé bớt đau. Mấy anh bảo vệ cầm xà beng khoan, vội vã chạy tới. Toàn bộ những người chứng kiến đều thoát tim. Một số lấy điện thoại quay trực tiếp, rồi chia sẻ khắp các trang mạng lớn nhỏ. 15 phút sau, Cho bé đã được giải cứu thành công Nguyên cánh tay đỏ ửng bị chảy xước Rất may không có gì nguy hiểm xảy ra Người đàn ông ôm chặt con vào lòng Sống mũi cay xè Xin lỗi con Tại bà mà con chịu đau đớn Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người Nếu không có mọi người Tôi thật không dám nghĩ Con tôi sẽ như thế nào Một chú bảo vệ toát mổ hôi hột Nhờ cô gái này nhanh tay ngắt điện kịp thời Chứ không chúng tôi không thể cứu kịp Người bá cuối gặp người cảm ơn thiên tuệ Một lần nữa Cô ấy nhanh chóng bước mau vào đoàn người Mất hút Cô ấy lên tầng 2 Đang bước tới quầy sữa Thì có người đập vào vai mình Này em đi đâu đấy Tuệ ngừng mặt lên Thấy Khải Minh đang mặc đồng phục Đi cùng một nữ cảnh sát Cô gái kia cầm cuốn sổ đang ghi chép Đầy cả trang giấy Ai về anh Minh Nhìn ánh mắt của cô gái kia Xem ra họ là người yêu của nhau Tuệ không đáp Mà bước đi thẳng Khải Minh vội nói với cô gái bên cạnh Cô đi trước đi Tôi có chút việc gấp Cậu ấy co cẳng đuổi theo Làm tuệ bực xa mặt Theo tôi làm gì Không lo mà đi làm đi Tôi không rảnh đâu Khải Minh vẫn niềm nở Em khát không Anh dẫn em đi uống nước Ở đây có quán nước ngon tuyệt Mà hôm qua Em về có an toàn không Điện thoại em đâu Cho anh mượn chút Thấy thiên tuệ vẫn chưa trơ ra Người kia cũng chẳng ngại ngùng Thỏ tay vào túi quần cô ấy Nhanh như cắt Tuệ túm lấy bàn tay người này Bẻ ngược ra sau Tính làm gì Anh lấy điện thoại của em Lưu số anh vào Có gì gấp thì cần liên lạc Tuệ quắc mắt Thừa thải Anh bị bệnh hoang tưởng hay sao Mà cứ bám đuôi tôi mãi thế Người kia vẫn cười cợt Cuối tuần em rảnh không Anh dẫn em tới chỗ này Đến nước này Tuệ không chịu đựng nổi nữa Cô giơ tay đấm mạnh vào bụng người kia. Cô đấm mạnh tới mức cậu ấy hơi không người, mặt nổi cả gân xanh. Em làm gì mà hung dữ thế? Biến cho xa tôi ra. Thiên Tuệ vụt chạy đi, Khải Minh cũng gấp gáp đuổi theo cô. Cả đám người hiếu kỳ, xỉ xào to nhỏ. Khiếp, cô ta đã xấu, lại còn hung dữ, mà vớ được anh cảnh sát đẹp trai thế. Khải Minh tiếp tục bài ca muôn thuở. Tuệ, em đi đâu mà đi hoài không nghỉ? Đừng nói em tính đặt bom ở đâu nữa đấy Em mà đặt thì phải nói rõ địa chỉ Chứ không thời gian gấp rút Anh phá không kịp là chết đấy Tên điên kia Nói thêm câu nữa Tôi chém chết cả nhà anh Toàn bộ ánh mắt đổ rồn lên cô gái ấy Bác bảo vệ tiến lại nhắc nhở Cô cầu nhỏ tiếng chút Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau Ở đây đừng to tiếng Không được hay cho lắm đâu Khải Minh gật gù quảng vai thiên tuệ Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi Muốn mắng muốn đuổi anh Thì kiếm chỗ nào vắng vẻ Mà em toàn lựa chỗ đông người Mọi người thông cảm Vợ tôi đang mang bầu Nên tính cách thất thường đôi chút Thiên tuệ nghiến răng khen két Hai tay đan chặt vào nhau Cô xoay người đấm thẳng vào mặt Khải Minh Máu ở mũi nhỏ xuống tong tong Cô giơ đầu gối thụi hẳn vào ngực người này Khỉu tay huyết mạnh vào cổ Khải Minh chẳng hề chống lại Mà cứ đơ như khúc gỗ Cậu quệt máu đang dính Léo đéo đi theo Thì có tiếng đồng chí Trung Xếp ơi Về đơn vị có việc gấp Trung và cô cảnh sát lúc nãy Lại gần Khải Minh Thấy bộ dạng thê thảm này Hai người há hốc Xếp bị sao đấy Nãy còn đang lành lặn Mà mới đi có mấy phút Đã tàn tạ thế này rồi Khải Minh bực bội Việc gì giờ này không biết Sau này đã bảo ra ngoài điều tra cơ mà Tôi đang đi làm nhiệm vụ Trung trợn tròn mắt Xếp điều tra ai ở đây? Cậu im đi, lẳng nhằng Khải Minh nhìn theo bóng cô gái kia đi khuất, thì nói khẽ. Xuống văn phòng bảo vệ, kêu họ thu thập toàn bộ camera ngày hôm nay lại cho tôi. Cứ nói có chuyện quan trọng. Cô gái kia e thẹn. Anh Minh, cho em ngồi xe về cùng cơ quan, nãy em đi taxi qua đây. Người này thản nhiên. Tôi gọi taxi cho cô. Cô thông cảm nhé, tôi bị dị ứng mùi mỹ phẩm trong xe kín gió người là tôi xỉu luôn đấy Cậu ấy vừa nói vừa bước nhanh Còn người kia lắc đầu khó hiểu Thì ra anh ấy không thích con gái Điệu đà son phấn Vậy mà từ mai mình sẽ không như vậy nữa Mà cô gái hồi nãy Là ai nhỉ Cô ta đánh son đỏ chót Mặt chát phấn trắng bệnh Còn hơn cả mình nữa cơ mà Có khi nào là người quen của anh ấy không nhỉ Anh Minh đợi em với Khải Minh ra ngoài Vẫy cho cô gái này một chiếc xe taxi Này Cô ngồi vào đi Anh cứ gọi em là cô Sao không gọi tên của em cho gần gũi Tôi đâu có biết tên cô mà gọi Người kia á khẩu há hốc mồm Anh... anh nói thật ý hả Chứ chẳng lẽ tôi đùa Đội mình có hai người là nữ Vậy anh biết tên bé kia không Khải Minh lắc đầu Không biết mà cũng chẳng quan tâm À tại não bộ của tôi không ghi nhớ được tên phụ nữ Cô thông cảm nhá Ai cũng vậy À tôi có nghe nghìn lần Cũng không nhớ tên đâu Em tên Như Nguyệt Anh không nhớ thì ghi vào Trên đời lại có bệnh lạ như vậy nữa à Như Nguyệt vào xe Rồi vẫy tay tạm biệt Không quên mỉm cười khe khẽ Anh ấy thật đặc biệt Khải Minh trở về cơ quan Lẽ ra giờ này đã tan ca Mà có việc khẩn cấp nên họp gấp Trong phòng mọi người đã tụ tập đông đủ Bác Vũ bây giờ đã là thiếu tướng Bác ấy được chính phủ điều về Chỉ đạo lần này Khi tất cả ổn định, người đàn ông ấy mới cao giọng. "Tôi là Trịnh Thiên Vũ, chức vụ thiếu tướng. Hôm nay tôi được điều về đây để cùng các đồng chí tóm gọn băng đảng Phượng Hoàng bắt sống đồng bọn. Mọi người hết sức lưu ý, chúng có một sát thủ tên Thiên Tuệ, ngày mai sẽ tiến hành ám sát con trai của ông Trùm. Nhiệm vụ của chúng ta ngoài bảo vệ cậu ấy, còn phải tóm được cô ta." Vị thiếu tướng vừa nói, tay vừa cầm bút laser. Bật nút hiện lên trên màn hình Toàn bộ những ánh mắt Cùng hướng lên để theo dõi Hình ảnh một cô gái tóc ngắn Tay đút túi quần Đeo tai phone nghe nhạc Ánh mắt cô ấy đang nhìn xa xăm Ra phía biển cả Khải Minh rút điện thoại lén lén chụp lại bức hình Rồi hơi mỉm cười khe khẽ Trùng bỗng ổ lên Báo cáo thủ trưởng Nay ở chỗ trung tâm mua sắm Tôi có gặp cô gái này Bên cạnh Khải Minh dùng gót giày Dẫm mạnh lên chân người kia Cậu ta nhảy tưng tưng nhăn nhó Đồng chí nghiêm túc coi nào Đây không phải sân khấu để diễn hài Trung liếc nhanh qua Khải Minh Thấy cậu ấy muốn bóp nát mình tới nơi Thì lắp bắp Tôi tôi bị chuột rút Bác Thiền Vũ nghiêm giọng, Tôi yêu cầu đồng chí hãy kể rõ Thấy cô ta đang ở đó làm gì Thưa thủ trưởng Tôi thấy cô ấy cứu sống một cháu bé Bị thang cuốn nuốt mất cánh cánh tay Trên youtube người dân Vẫn còn đang chia sẻ nhiều lắm để tôi kết nối lên màn hình, cho mọi người coi. Rất nhanh sau đó, đoạn video đã được chỉnh chiếu công khai, ghi lại toàn bộ cảnh thiên tuệ, ra tay cứu cháu nhỏ. Cô gái này hành động nhanh lẹ, quyết đoán, chuyên nghiệp, nhìn vào đủ biết là người cực kỳ giỏi võ. Mấy đồng chí chống cầm, há miệng nhìn không rời mắt. Công nhận sát thủ có khác, làm việc đâu ra đấy, đúng nhịp luôn, mà cô ta xem ra, cũng có tình thương người đấy nhỉ. Đại tá Tân gần giọng. Đôi khi điều mình thấy chắc gì đã đúng, cô ta nổi tiếng giết người không chớp mắt, cớ gì lại đi giúp một đứa bé. Mà các đồng chí nhìn kỹ trên màn hình, phút thứ 2 phút 30 giây, cô ta tới sát chỗ nút bấm, đứa bé tự nhiên mới bị cuốn vào. Ông bố vẫn thản nhiên không lo lắng, mặc dù nó ngã từ phút 2 phút 15 giây, không thấy vô lý à? Rõ ràng đây là giàn dựng, mà chưa biết cô ta là mục đích gì thôi. Truyền thông nó như một con dao hai lưỡi để hướng dư luận dắt mỗi người khác mới có một clip ngắn mà dân tình đã tung hô cô ta như thánh sống đòi học hỏi nữa. Loạn, loạn thật. Nhìn cách ăn mặc, đầu tóc là đủ hiểu thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa chứ không có vừa. Cô ta còn dám ra tay với đồng chí Phùng thoát khỏi nhà giam đủ hiểu lòng dạ, thâm hiểm đến mức nào. khải Minh chậm rãi tiếp lời đồng chí đúng là không có kinh nghiệm bên hình sự Nên khoản nhìn người kém quá, thang cuốn chứ có phải tốc độ tên lửa đâu mà ngã xuống cuốn ngay sau một giây được. Tốt nhất, đồng chí nên đi siêu thị nhiều lần để trải nghiệm thử. Còn về ngoại hình, mỗi người có một tiêu chuẩn đẹp xấu khác nhau, không thể nhìn bề ngoài, đánh giá đạo đức bên trong được. Phiến diện quá. Ông Tân mặt đỏ gay, hất hàm. Tôi có kinh nghiệm 20 năm trong nghề, vây bắt biết bao tội phạm. Nhìn mặt sơ qua tôi đoán được 80% tính cách rồi. Khải Minh hai tay đan chặt vào nhau Vậy đồng chí thử soi gương, Rồi nhận xét mình là người như thế nào Chứ bản thân tôi cái gì Cũng phải tăng chứng vật chứng rõ ràng Không thể làm việc theo cảm tính Ông Tân giận tới tím ruột Nhưng phải nghiến răng Không dám nói tiếp Tại giờ mà nói thì khác nào tự bêu xấu mình Bác Thiên Vũ giọng vẫn nghiêm nghị Thôi được rồi Bây giờ chia thành 3 tốp Tốp thứ nhất do Khải Minh chỉ huy Sẽ phục kích ngoài cổng Túp thứ hai do Như Nguyệt tiếp cận con mồi, Tốt thứ ba do đồng chí Trung bảo vệ người dân xung quanh. Đừng rút dây động rừng để chúng biết mà tẩu thoát. Đại tá Hòa sẽ trực tiếp tham mưu đến tại hiện trường chỉ đạo. Tất cả ý kiến nghe theo đồng chí ấy. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, không được kinh động tới người dân, phải bảo vệ được con trai ông Trùm Sòng Bài, đồng thời tóm được sát thủ. Các đồng chí phải hết sức cẩn thận và bọc lót cho nhau tuyệt đối không được sơ sẩy các đồng chí đã rõ hết chưa chúng tôi đã rõ thưa thủ trưởng được rồi tan ca sớm mai các đội tập trung tự bàn phương án sao cho hợp lý nhất vị thiếu tướng nói xong tất cả đều chút tiếng thở dài mọi người đứng dậy cúi chào rồi lui ra khỏi phòng đồng chí Minh ở lại tôi có chuyện muốn nói khi tất cả đã về hết bác Vũ gọi Khải Minh ngồi gần sát mình còn quen biết cô gái tên Thiên Tuệ phải không Khải Minh giọng nhàn nhạt, con không quen, vì thiếu tướng bấy giờ, cơ mặt mới giãn ra. Vậy là tốt, dù có quen, cũng không được phép thể hiện. Còn bây giờ là bộ mặt của quốc gia, mỗi hành động lời nói phải chuẩn mực, đừng để đám người xấu nó lợi dụng. Bác yên tâm, con biết rồi. Tối nay qua nhà bác ăn cơm, bác kêu bác gái nấu luôn cơm con rồi đấy, bữa giờ về mà chưa qua bác. Khải Minh vội từ chối, để khi khác đi bác. Tối nay còn nghiên cứu cho cuộc chiến ngày mai đã. Bác Vũ gật gù, tất cả trông chờ vào con. Khải Minh đứng dậy bước mau ra ngoài. suốt quãng đường vừa lái xe, cậu ấy vừa đăm chiêu suy nghĩ ngày mai làm cách nào để cô gái kia thoát nạn. Nếu rơi vào cánh tay cảnh sát, chắc chắn cuộc đời còn lại của cô ấy sẽ trong lao tù. Cậu không thể lý giải được tại sao lại có niềm tin bất diệt với cô ấy. Biết cô ấy là người tốt sẽ chẳng ra tay hãm hại ai nhưng mọi bằng chứng bất lợi hướng về người con gái này là không thể chối cãi. thậm chí nếu bước đường cùng, cô ấy sẽ phải bỏ mạng. về tới cổng, thấy căn biệt thự đã sáng đèn, Phải minh đoán chắc em gái mình đang trong đó. cậu chậm chạp bước vào, thiên kim nhìn anh trai ủ rũ thì giật mình. sao đấy? nhìn anh cù bắt cù bơ, chán đời thế này hay bị đá rồi? à mà không, cô ấy cá tính mạnh vậy, không thích anh đâu. Mẫu người cô ấy sẽ phải là... Nói tới đây, Thiên Kim dừng lại làm Khải Minh khó chịu. Nghĩ sao không thích anh? Cô ấy không thích anh thì thích ai chứ? Vơ vẩn, mày cứ chờ đấy. Rồi có ngày anh rước cô ấy về đây. Thiên Kim nhíu chặt mày. Anh bị bệnh à? Hay bị cô ta cho trúng bùa? Sao mà lấy cô ta được? Cô ta là sát thủ, sát thủ đấy. Anh ngang nghĩ cho kỹ vào. Sẽ chẳng ai đồng ý đâu. Mà cô ấy cũng không có kết cục đẹp. Anh đừng lún sâu vào vũng bùn, sau này người đau khổ nhất sẽ là anh đấy. Mai em dẫn anh đi bệnh viện mắt kiểm tra, chứ em thấy mắt anh bị hư hỏng nặng, cả biển người đẹp mà lại nhìn trúng cô ta. Khải Minh khó chịu bỏ về phòng, cậu ngồi trước máy tính, mở đoạn camera xem lại cảnh trung tâm thương mại hồi chiều. Thiên Tuệ đi vòng khắp lầu một, tại mỗi địa điểm, cô ấy dừng lại nghi chép. Khải Minh đều phóng to, nhắm theo tầm ngắm của Thiên Tuệ, để đoán cô ấy, sẽ đặt bom ở những vị trí nào. Có tất cả 7 vị trí đều có khả năng nguy hiểm. Thiên tuệ dừng ở chỗ chậu cây cảnh hoặc trong thùng rác. Đây là những nơi cô ấy có khả năng sẽ giấu bom và vũ khí. Trên tầng 2, thiên tuệ chỉ dừng duy nhất ở gian hàng bán đồ quần áo sơ sinh rồi thoát ra ngoài bằng thang máy. Khải Minh mệt mỏi gọi điện cho phòng bảo vệ. Tối nay, các cậu sai người thu dọn hết thùng rác, cây cảnh ở trung tâm mua sắm tất cả đều không được sót lại hai vật đó ở tất cả các lầu toàn bộ thang máy dán thông báo ngừng hoạt động đang sửa chữa tập trung một số bảo vệ lên lầu 2 cách xa số gian hàng sơ sinh người bảo vệ giọng đầy lo lắng có việc gì quan trọng hả sếp không sao đâu tại mai chúng tôi tập huấn ở đây nên báo trước cho các anh chuẩn bị lần này có một số đại tá thiếu tá tham gia nên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối người bảo vệ rẻ rặt sếp nói vậy tôi áp lực quá Để tôi kêu người đi làm luôn. Khải Minh tắt máy. Cậu sao chép hình ảnh thiên tuệ mới chụp hồi nãy. Qua máy tính. Làm hình nền. Lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Anh sẽ giúp em. Trở về đúng con người của em. Chờ anh. Vừa nghe tiếng mở cửa. Khải Minh vội gặp máy. Thấy em gái cậu trượt hơi gắt. Em không biết gõ cửa à? Con gái con đứa lớn rồi. Phải biết lịch sự chứ. Thiên Kim trừng hừng bước lại. Ra ngoài đóng sập cửa. Cốc, cốc, cốc. Khải Minh vò đầu chán nản Còn điền Cô gái kia xị mặt Ra mà ăn cơm Ngồi bần thân cái gì nữa Khải Minh đứng phát dậy theo sau ra ngoài Bữa cơm hôm đó có cả hai anh em Chỉ cúi đầu ăn Không ai nói với ai câu gì Đến cuối bữa Thiền Kim lý nhí Ngày mai có phải cô ấy sẽ gặp chuyện không hả Em có giúp được gì không Khải Minh nhìn sang em gái Cậu ngỡ ngàng Tại sao Thiên Kim hào hứng Nãy em thử anh thôi Xem phản ứng như thế nào, chưa thực ra em cũng rất ấn tượng với cô ấy. Ngày mai em sẽ cải trang, yểm trợ cho Tuệ, địa điểm ở đâu? Khải Minh mắt sáng rực, bởi em gái cậu không chỉ thông minh, xử lý tình huống mau lẹ, lại còn rất giỏi võ. Nếu thiên kim đứng ra, sẽ dễ dàng giúp thiên Tuệ tẩu thoát. Mai em hóa trang kiến chút, đừng để người khác phát hiện, chúng ta sẽ kết nối tín hiệu qua vật này. Em giúp cô ấy lui ra ở lối thoát hiểm, nhớ không được để Tuệ gây ra án mạng. Khải Minh lại ngăn bàn Lấy hai vật nhỏ giống như cái cúc áo Đưa cho Thiên Kim dán vật này ở cổ áo Đeo tai nghe siêu nhỏ Chúng ta trao đổi qua đây Mật mã như anh em mình trao đổi xưa giờ Thiên Kim đổi giọng chớp ngay cơ hội Em nhớ rồi Xong vụ này anh nấu cho em ăn một năm Chấp nhận không Khải Minh mặt tươi tỉnh hẳn Không thành vấn đề Cả đêm hôm ấy Khải Minh cứ lăn sang trái Lại lăn sang phải Không sao chợp mắt được Bởi cậu biết Nếu chỉ cần sơ sẩy sẽ trả giá bằng cả sinh mạng Trong đầu cậu đã vạch ra các phương án khác nhau Và phương án dự phòng Để đối phó cho trường hợp xấu nhất Thiên tuệ sau khi thăm dò tình hình Cô quyết định sẽ giết người đàn ông kia Bằng vũ khí là một thiết bị Giống như bút parker Có gắn đầu kim tầm thuốc độc Loại vũ khí này tinh vi đến mức Chúng có thể dễ dàng giết chết một người nào đó Mà không có bất cứ tín hiệu cảnh báo nào Người bị bắn chúng Sẽ chết ngay lập tức ở khoảng cách rất gần. Cô cố tình đánh lạc hướng đám cảnh sát để chúng đề phòng bom hẹn giờ, nhưng thực ra hoàn toàn không có bom ở chỗ này hết. Cô muốn họ phân tán lực lượng để dễ bể ra tay hành động. Vân Trang cũng được phân công nhiệm vụ hỗ trợ. Cô sử dụng súng bắn phi tiêu gây trụy tim. Mũi phi tiêu này có khả năng xuyên qua quần áo, không để lại dấu vết đáng kể nào trên da, ngoại trừ một nốt đỏ như vết mũi cắn. Sau khi xuyên qua da, Nó sẽ tự phân hủy và xả ra một lượng chất độc chết người Được chiết xuất từ tự nhiên ưu điểm của loại vũ khí này Là dễ dàng đánh lừa bác sĩ pháp y Khiến họ kết luận Cái chết là do nguyên nhân tự nhiên Cô ấy sẽ ở bên ngoài giúp sức Sáng hôm sau Thiên tuệ trong vai một phụ nữ trung tuổi Đang mang bụng bầu vượt mặt Cô đi dép lê đeo tóc dài Bịt khẩu trang và đeo kính dâm Trung tâm này dành cho thượng lưu Nên người nào xuất hiện Cũng đều che chắn kỹ lưỡng Ít ai để lộ mặt Thiên tuệ khảnh khạng Dừng lại tại một quán cà phê Cô chọn một góc phía trong cùng Từ đây có thể quan sát hết mọi chỗ ở lầu 1 Lâu lâu cô lại bắt gặp một vài người đáng nghi Đi lại Họ cũng đang tập trung cao độ Để tóm lấy cô Trở cả buổi sáng Vẫn không thấy người cần tìm xuất hiện Nhưng thiên tuệ chẳng hề lo lắng Cô thản nhiên lướt điện thoại coi tin tức Đúng 11 giờ Chợt có tiếng người nhốn nháo Bảo vệ cậu chủ một loạt vệ sĩ mặc toàn bộ đồ đen bao quanh lấy quốc trường, con trai của ông chùm ma cao. người đó vẫn dáng vẻ nghiêm nghị bước vào. cậu ta dừng lại ở lầu 1 tới cửa hàng vàng bạc đá quý. bỗng tiếng chuông vàng ầm ĩ, người dân bỏ chạy toán loạn. cháy, cháy rồi, dập lửa. trên tầng hai gian hàng trẻ sơ sinh, khói đen mù mịt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, chỉ nháy mắt đã lan sang các gian hàng bên cạnh. mùi xăng sực nước khó chịu. tập trung bình chữa cháy nhanh lên. Người chạy huỳnh huỳnh, người nọ chen lấn sâu đẩy người kia Họ vẫn không thể nào lý giải nổi Ngọn lửa kia bắt đầu từ đâu Hùng thủ, ra tay bằng cách nào Lòa phát thành vàng lên Trung tâm đang xảy ra một số sự cố Đề nghị mọi người thoát nhanh ra ngoài Theo hướng dẫn của bảo vệ Chúng tôi xin lỗi về sự việc đáng tiếc ngày hôm nay Cô ơi, cô đi ra ngoài đi Chỗ này nguy hiểm lắm Cô bé chủ quán vội dục thiên tuệ Người con gái này chống lưng Lộ rõ vẻ mệt mỏi Cô ấy đưa tay chỉnh lại chiếc bút trong túi áo, từ từ tiến lại gần cửa hàng trang sức. Khi cách mục tiêu chừng 3m, cô bỗng trượt ngã tay, ôm bụng kêu la: "Ôi, mấy người vệ sĩ, thấy cảnh tượng này chạy ngay lại đỡ người phụ nữ mang bầu. Dưới chân cô một dòng máu tươi bắt đầu chảy xuống đất. Con tôi, con tôi, cứu lấy con tôi." Quốc trưởng vẻ mặt đầy lo lắng, cậu ấy sộc tới cúi xuống nói khẽ: "Mấy người Màu đưa chị ấy vào bệnh viện gần nhất để khám đi Thiên tuệ vật vã Túm lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt van xin Em ơi Con chị Con chị Con chị có sao không Quốc trường chưa kịp trả lời Thì thấy dưới bụng hơi nhói một chút Như bị kiến cắn Một người vệ sĩ vội cõng thiên tuệ Chạy băng ra khỏi đây Lúc này khu vực hỗn loạn hoàn toàn mất kiểm soát Hai người vừa chạy Cánh cửa chính chừng 5 mét Thì quốc trường đổ gục Miệng phun ra ngộm máu Cậu chủ Cậu chủ Các chiến sĩ cảnh sát đồng loạt sông tới Chặn kín các lối ra vào Vị chỉ huy cao rộng Đóng hết cửa lại Không cho phép ai được ra ngoài Người vệ sĩ cõng tuệ hơi lùi về phía sau Ngay sát cửa chính Cả biển người đang bị giữ lại Tiếng là hét khóc lóc om sòm Ai cũng kinh hãi Họ bảo nhau Mọi người chen ra ngoài đi Nếu không chết chùm trong này đấy Lầu hai Ngọn lửa bùng lên dữ dội lúc này Không có thể dập tắt Tất cả các thiết bị chữa cháy huy động nhưng đều bất lực. Mọi người lúc này không ai tuân thủ mà ồ à trên ra ngoài. Bấy giờ trung tâm hoàn toàn thất thủ. Các chiến sĩ bị đẩy ngã cả xuống đất. Cả biển người lao nhanh như một cơn gió ra ngoài. Thủ trưởng, bên đường xảy ra vụ hỏa hoạn ở khu trung cư. Trong đó có rất nhiều trẻ em người già. Chúng ta mau rút người qua đó hỗ trợ. Không, e là không kịp mất. Vị đại tá cao có khó chịu. Đồng chí Trung, dẫn một số người qua đó đi. Tất cả còn lại tập trung dập lửa bên này Tránh ra chúng tôi không muốn chết ở đây Cuối cùng mấy người cảnh sát Phải để từng người rời khỏi đây Tới lượt thiên tuệ Bỗng như Nguyệt yêu cầu dừng lại Chị mở khẩu trang ra Cho chúng tôi kiểm tra Chỗ này ngay sát cửa chính 30 chiến sĩ đứng ngay bên ngoài Nếu bị phát hiện ở đây không thể nào thoát được Tuệ hơi thấp thòm Cổ ngặt ngẽo Đau, đau quá Nhanh lên tôi không chịu nổi nữa rồi Như Nguyệt vẫn không chút quan tâm Cô ta tiến ngay lại Định đưa tay kéo khẩu trang Để kiểm tra thì có tiếng la hét Dì ơi sao dì lại ở đây Nhanh lên đưa dì ấy qua bệnh viện Thiên Kim mặt sáng ngắt Nhìn sang Như Nguyệt Đây là dì của tôi Anh Minh có ở đây không Như Nguyệt thấy em gái của Khải Minh Thì vui vẻ Kim em đi đâu qua đây Thiên Kim gạt vắt. Khi khác chúng ta nói chuyện Em qua đây đón dì Mà không ngờ dì ấy bị ngã Đang mang bầu 6 tháng Như Nguyệt vội dục Đưa gì ấy đi đi Người vệ sĩ cống Thiên Tuệ Đi nhanh bên ngoài ô tô của Thiên Kim Đang chờ sẵn Đặt cô ấy lên xe Khi Thiên Tuệ đã ngồi an toàn trong xe Thiên Kim lái xe một mạch Ra văn phòng luật sư của mình Cô gan to thật Ban ngày ban mặt Dám ám sát cả con trai ông chùm Đúng là chán cơm thèm đất Thiên Tuệ bỏ mái tóc giả Ngồi dựa vào ghế mắt nhắm hờ lại Từ cứu cô Mà cô vô tình vô nghĩa thật Không cảm ơn được một tiếng Thiên tuệ nhăn nhó Cô ồn ào quá đấy Thực ra thiên kim đã phá vỡ kế hoạch của tuệ Cô vốn dĩ muốn mắc kẹt lại Để thu gom một số bằng chứng Cô biết chắc chắn trong đó Còn rất nhiều người của mình đang mắc kẹt lại Cô chưa xử lý thiên kim thì thôi Chứ còn bắt cô cảm ơn nữa Đúng là anh em họ Luôn làm vướng chân người khác Viện phức thật đấy Thiên tuệ nghe tiếng rất nhỏ của nhật bên tai Cậu thoát ra, ra chưa thoát rồi, mấy người của chúng ta đang bị bắt lại lấy lời khai mẹ bảo cậu nghĩ cách cứu họ ra ngoài Vân trang với tôi đang cho cháy tòa trung cư bên cạnh, để bọn cảnh sát phải tán mỏng ra để ứng phó tuệ lấy trong một bộ quần áo thay ngay trên xe, làm thiên kim há hốc, có cần gấp gáp vậy không thiên tuệ lần này hóa trang là một cô gái tóc dài ngang lưng uốn lọn vàng hoe cô đập mạnh vào xe, quay lại chỗ hồi nãy đi thiên kim nghe mà ngỡ xét đánh mang tay Cô điên à, về lại đó khác nào tự chui đầu vào rõ thiên tuệ gắt lên Quay xe thiên kim hậm hực phanh gấp Cô định thả cô gái này ở đây Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Chỗ này là đường ngược chiều Dừng ở đây chẳng bắt được xe Nên bắt buộc cô đành phải quay xe lại Thệ xã cô, muốn làm gì thì làm thiên tuệ lách lên ghế trước ngồi cùng thiên kim Cô cúi người xuống Trần gỡ đôi giày thể thao Cho tôi mượn Thiền kim sốc nặng Thế tôi lấy gì mà đi Cô biết giày nike mark back the future the best đáng giá bao nhiêu không? Thiên tuệ không trả lời mà giật lấy đôi giày đi vào chân. May mắn vừa khít. Cô hơi cười, vừa nhớ in. Tôi muộn mấy hôm tôi trả lại. Cảm ơn. Thiên kim tiết đứt ruột, đang ngờ ngác thì thiên tuệ dục Dừng chỗ này, cô đi trước đi. Xe vừa dừng, thiên tuệ đã chạy nhanh về hướng trung tâm mua sắm. Mấy người đi đường vẫn đang tụ tập lại xung quanh, vòng trong vòng ngoài hỗn loạn. Mấy thành phần đáng nghi Do trong người có chứa vũ khí Đều bị còng tay đưa lên thùng Những chiếc xe chữa cháy đang phun vòi rồng Gấp rút dập tắt ngọn lửa Vân Trang cũng đã trả trộn vào giữa đám đông Cô kéo váy cao hơn một chút Lại gần chỗ đại tá Tân Cô đưa tay chỉnh lại mũi kim Hơi chích lên trên Vừa ấn nút thì bị bàn tay giữ chặt Vân Trang vội giả như đang phẩy vết bụi trên váy Nhìn sang người bên cạnh Thấy Khải Minh Cô hơi bất ngờ Có chuyện gì? Khải Minh kéo cô ra ngoài gần giọng Đừng ngu ngốc. Ám sát ông ta hôm nay. Cô chết tại đây. Không còn đường mà sống đâu. Vân Trang không nghĩ người này nhìn ra vấn đề nhanh như vậy. Cô làng tránh. Xếp nhìn nhầm rồi. Hoàn tôi quá. Đại tá Tân liếc cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy thì bước lại lân la gửi chuyện. Cô là ai? Sao lại bị đồng chí Minh giữ lại? Chúng tôi cần kiểm tra người để coi cô có gì đáng ngờ hay không. Ông ta dơ tay, tính sở vào váy, thì bị khải minh gạt phát đi. Cô ấy là bạn tôi, mang đồ cho tôi, không phiền ông động tay động chân làm gì hết. Đại tá ngắm kỹ Vân Trang một hồi lâu, thấy cô gái này mặt rất quen, mãi sau ông ta mới nhớ ra. À, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cô là con gái nuôi của đồng chí Phùng. Cô có còn nhớ hôm sinh nhật ông ấy, tôi và cô đã ngồi chung bàn không? Vân Trang mỉm cười, vinh hạnh cho tôi quá, không ngờ dân đen như mình lại có diễm phúc được đại tá để ý. Ông Tân nắm lấy bàn tay cô vuốt về. Cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp qua một lần là sẽ nhớ mãi. Khi nào rảnh hay có việc gì khó khăn, cứ kêu tôi giúp được, giúp được gì tôi sẽ giúp. Vân Trang giọng ngọt như mía lùi, quý hóa quá, nhất định sẽ có dịp nhờ ngài giúp đỡ. Khải Minh bực bội, xong việc thì về đi. Công ty cô sa thải bây giờ Vân Trang nhốn vai Rồi đi thẳng Không quên liếc nhìn qua Khải Minh một cái Bà đồng chí cảnh sát Phụ trách lái xe chờ nghi phạm về đồn Họ vừa đi cách trung tâm một đoạn Tới khu vắng người qua lại Thì thấy người đàn ông Đang túm tóc tát vợ bồm bốp Hắn ta đạp thẳng vào mặt vào bụng chị vợ Chị vợ ở quỷ lại van xin Trên xe một đồng chí chạy xuống can ngăn Này làm cho gì vậy Chị vợ ôm lấy chân người cảnh sát anh, cứu em với, hắn ta là chồng cũ em, ly hôn được một năm rồi mà bị hắn quấy rối đánh đập suốt. Người chồng tay cầm cây tuyếp sắt, chỉ thẳng vào mặt người kia. Máy cút, không phận sự thì đừng có sen vào. Hắn ta nói xong, lại dí mặt người vợ xuống đường cát bôm bốp. Người cảnh sát nóng mắt chạy vào can ngăn thì bị người chồng hùng hổ, pha ngay vào đầu. Người này ôm chặt đầu, máu tuôn rối xả. Hai đồng nghiệp ở trên xe vội cùng lao xuống tên kia vẫn vùng tiếp sắt điên cuồng chống trả, lo sợ hắn ta làm liều nên hai chiến sĩ khuyên can anh bình tĩnh chúng ta từ từ nói chuyện người chồng gắt gỏng tàu đếch bình tĩnh nó ngoại tình theo trai bao nhiêu tài sản mấy chục năm tích góp nó nướng cho nhân tình hết lừa bán cả miếng đất của mẹ tao giờ ta mất trắng thử hỏi bình tĩnh kiểu gì mấy anh công an ngớ người nhưng giơ tay khuyên nhủ pháp luật sẽ bảo vệ anh nhưng không được hành hạ người khác, đặc biệt phụ nữ, nếu không anh sẽ bị cô ta quy cho tội, hành hung gây thương tích. Tao giết nó rồi tao tự tử luôn, chết quát cho rồi chứ sống làm gì nữa. Thấy cậu ta phản ứng mạnh vậy, mấy người kia không dám manh động, chỉ đứng ra khuyên can. Phải cả nửa tiếng, một chiếc xe ô tô lao đến, người phụ nữ chung niên quát. Vợ chồng lên xe đi, có gì thì bảo ban nhau, ai lại đánh chửi nhau còn ra thể thống gì nữa. Bà ấy dìu cô gái kia lên xe Người chồng cũng hậm hực đi theo Chiếc xe kia đi nhanh vùn vút Hai chiến sĩ kia đỡ người kia dậy Lên xe đi Cô tạm vết thương Lát qua bệnh viện rồi khâu lại Vết thương sâu đấy Họ lên xe Lái thẳng về cơ quan Tới đoạn ổ gà Họ nghe rõ tiếng ủnh Đồng chí bác nói nhỏ hoàn đã Dừng xe tấp vào lề Hai người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng vẫn vội vã làm theo Bác ra sau xe, thấy cánh cửa thùng mở toang, cậu nắm chặt tay đấm mạnh. Mẹ kiếp, chúng ta bị lừa rồi. Hai người còn lại cũng xuống xe, nhìn vào bên trong rỗng tích, toàn bộ đám nghi phạm đã không cánh mà bay. Chẳng cần nói họ cũng biết, hai vợ chồng hồi nãy là đồng bọn, chúng cố tình giàn dựng đánh lạc hướng. Người của chúng ở đằng sau phá khóa, giúp mấy tên kia tẩu thoát. Chết rồi, lần này chúng ta biết ăn nói sao? Bác rùn rùn ấn điện thoại gọi cho đại tá Báo cáo đại tá Chúng tôi đã để nghi phạm trốn thoát Đầu dây bên kia cũng hét muốn điếc tay Dù điện thoại để cách xa Vẫn nghe rõ một một Lúc ăn hại Không tìm được chúng là các người lo mà viết đơn từ chức Lại nói về quốc trường Khi cậu gục xuống Đã được các đồng chí gấp rút truyền ngay vào bệnh viện May cho cậu ấy giám đốc bệnh viện Bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm Vừa về nước được một tiếng Chính bà Đã trực tiếp tham gia vào ca mổ Ngay giữa bụng Một vết nhỏ màu đỏ Nhìn sơ tưởng chừng như mũi trích Nhưng giám đốc này đã tiếp xúc với bao dạng tội phạm nguy hiểm Mới sơ qua bà đoán ngay ra tình hình Bà ấy phẫu thuật laser Lấy đầu kim mini siêu nhỏ Rồi tiến hành lọc máu Giám đốc để chúng tôi khám toàn thân Kiểm tra huyết áp Xác định cân khô Kiểm tra các xét nghiệm và các thăm dò gần nhất của bệnh nhân đã Giám đốc ngắt lời Bỏ qua tất cả các bước lọc trực tiếp đi Tiến hành thủ thuật chọc kim vào cầu nối người bệnh Các vị bác sĩ y tá Giăm dắp làm theo Như một cái máy được lập trình sẵn Khi kết thúc đuổi khí Bơm máu sẽ tự về tốc độ 50ml trên phút Vị giám đốc nhấn vào nút blood pump Và thực hiện các kết nối online Kết nối các đường máu Bơm chống đông Bác sĩ lầm quan sát kỹ Theo dõi các thông số trong buổi lọc Sau 4 giờ kết thúc buổi lọc Họ trả máu về cho người bệnh Lúc này toàn bộ y bác sĩ thở vào Họ vỗ tay cà tụng Hoàn hô giám đốc Người phụ nữ kia tháo khẩu trang Hơi cười rồi nói khẽ Mọi người đều vất vả rồi Mấy y tá ở lại vệ sinh máy Đẩy cậu ấy qua phòng hồi sức Nếu có gì bất thường Nhớ thông báo ngay cho tôi Giám đốc lẽ ra vẫn đang vi vu trời tay với chồng Nhưng con trai gọi điện cầu cứu Nên cô ấy phải về gấp May mà về kịp Nếu không lần này người đàn ông kia đã mất mạng Người phụ nữ này ngẫm nghĩ Rốt cuộc tại sao con trai mình Lại biết trước cậu ta sẽ bị ám sát Cô tự nhủ Tối nay phải tra hỏi bằng được Thiên tuệ khi giải cứu được đồng bọn Thì cô lại tiếp cận gần hiện trường Để truy tìm manh mối Không may cho cô Lần này đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Mặc thường phục trà trộn vào đám người dân Họ thấy biểu hiện khác lạ của cô gái này Thì vội liên hệ đồng đội Tập trung tóm sống với khẩu hiệu Thả bát nhầm còn hơn bỏ sót Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Nữ Sát Thủ của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh.